Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng vẫn nghiến răng cố chịu không nói tiếng nào. Rồi Phương gục đầu vào thành ô tô, đều mắt vô hồn thẫn thờ nhìn về nơi xa vắng, ngước lên bầu trời cao. Cậu tự hỏi rằng những vì sao xa xôi kia đâu là mẹ của mình. Về đến nhà người nhà ngoại đắt liềm xác cho mẹ của Phương xong, bà nằm trong hòng gỗ đặt ở giữa nhà, nơi thường ngày đặt bộ bàn ghế uống trà tiếp khách. Nề đabboa ngoài sân, hầm nắp đặt dọc theo tiêu nhà từ trong ra, ngay chính giữa nhà là bàn thờ gia tiên ông bà ông vài. Thế Phương về cho nên người nhà lại lao vào ôm chầm lấy, rồi dạt hết sang cho Phương lại, cậu thức là cậu giật cổ Phương đi kề kề sau để sẵn sàng sợ cháu nhỏ không chịu được sốc. Phương đi lại quan, mẹ mặc bộ đồ đỏ, mặt phủ bằng vải trắng. Phương mà vải quàng trắng ra nhìn thấy mẹ mặt Phương mà vải trắng ra nhìn thấy mặt của mẹ Lúc đó bao nhiêu tầm tư mới ồ ra Xúc động đến nghẹn ngào Phương khóc như mưa gào khóc văng vọng cả nhà Ai cũng khuyên mà không nghe Anh thức nạt mãi mới im Dặn rằng sáng mai phát tang rồi khóc gì thì khóc Họ hàng người nhà nhìn cậu vật vã bên xác của mẹ Ai ai cũng chạnh lầm Các cô các bà không tìm được cũng lén khóc theo, lấy khăn mùi xoa mà chấm mi mất. Bà ngoại của Phương tới lúc nghe tin con gái mất thì ngất luôn. Các con đã đưa bà lên viện cấp cứu trong hồi đêm. Người trong nhà chia nhau ra vừa ở viện vừa theo dõi bà vừa ở nhà lo việc cho mẹ của Phương. Vì này Phương còn nhỏ thì việc của mẹ lại do cậu thức liệu cả. Mẹ Vi xin về mà vì cứ cái bướng nhất định đòi ở lại. Mẹ phải trời rồi hồi lâu Rồi Phương khuyên nhủ mãi Sau khi mới theo mẹ lên xe đi về Lúc trước đi còn cứ dặn dò Phương mãi Là sáng mai khi nào phát tăng Thì sẽ lại đến Nhưng Phương chẳng quan tâm Chỉ gật đầu bảo bạn gái đi về Nước mắt của Phương đã cạn Chỉ cứ nhìn vào mẹ mà chẳng nói năng gì cả Đến gần sáng Ai nấy cũng đã về nghỉ ngơi Vì cả đêm nhốn nháo Nhà mới tạm yên Trong phòng khách chính nơi đã tạm dẹp bàn ghế để làm giăn phòng liệm cho mẹ của Phương. Bây giờ chỉ còn Phương và cậu thức. Cậu đã chạy xe máy 90 cây số ngay trong đêm về lo cho. Cậu đã chạy xe máy 90 cây số ngay trong đêm để về lo cho chị. Vì Phương còn nhỏ chưa lo được việc. Phương nhìn cậu thức trông cậu thức khóc khắc lắm. Người gầy mà đèn nhẹm, đầu mắt chúng sâu do thiếu ngủ nhiều ngày. Hai gò má hóp lại. Giờ đây mắt lại cũng đang sưng lên Cậu thức cứ nhìn chầm chầm vào sắc của mẹ mãi Rồi mới nắm lấy tay của Phương mà nói Cậu bất tài chẳng ở nhà lo được cho bà Để mẹ cháu phải đi về đây cho nên mới có việc như thế Phương chẳng nói năng gì cả Cũng lâu lắm rồi Phương chưa gặp được cậu Gia đình quá nghèo Các con cậu đều còn nhỏ Và của cậu là mợ hoài lại quanh năm ốm đau Không đi làm được chăm các con đã vất vả Lại phải chăm cả mẹ chồng già yếu, cho nên cũng khổ lắm. Vậy nên mở mê ghét bên nhà của Phương ra mặt. Ở cũng chỉ vì do hoàn cảnh mà sinh ra tật đó. cầu thức buộc phải nhận đi theo công trình ở xa, có thêm chút thu nhập thì mới cắn đáng nổi gia đình. Thương em thương mẹ cho nên Phương mới về mà chăm sóc, nào ngờ mới chỉ vài tháng đã mất. Phương ngồi bên quan quách chẳng nói năng gì, chờ đưa bàn tay lên vẫy ra hiệu cầu thức tiến lại. cầu thức ngạc nhiên lắm, bình thường thằng này rất thiền lành chẳng bao giờ hốn, sau này lại có hành động lại như vậy, hay nó đau đớn quá hóa bệnh rồi chăng? Nhưng cậu thức vẫn bò lại gần thằng cháu đang ngồi ở đầu hòm. Trật Phương làm hành động rất lạ, đầu hơi ngước lên đôi mắt long lên sắc đỏ, Phương bỗng đặt tay lên vai của cậu thức vỗ nhẹ rồi nói trúng chân. Thôi, cho về nghỉ đi. Cậu thức thấy làm lạ lắm, đang định lên tiếng hỏi xem thế nào. Tự nhiên lại nói năng như vậy thì Phương nói. Không có việc gì thì đừng ra. Cậu thức lấy làm lạ nhưng mà nhìn thấy mặt Phương nghiêm trăng rõ rệt, đều mắt lại sáng quắc lên, cho đến nhất thời át đi. Không còn muốn phiền liền đứng dậy lặng lặng vào trong nhà đi nghỉ. Cầu thức đi rồi trong vòng liệm chỉ còn lại Phương và sát của mẹ. Lúc này chưa có tính động ở ngoài cửa, rồi có một làn gió lạnh ở đầu lùa vào trong nhà. Phương nhìn ra cửa thì thấy tiếng động phát ra nơi kính cửa do có con mèo đang cọ thân vào kính cửa. Cất tiếng kêu mèo mèo đầy cửa gỗ kéo kẹt. Con mèo đó phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net